Người áo xanh còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng đường toàn gọi to. Sơ huynh phải biết hết đường hô hấp lại đi, chất độc trong làn khói này có thể làm chết người đó. Người áo xanh đã đề khí bế tắc hô hấp từ trước rồi, y vận mục lực để nhìn qua làn khói, xem đường toàn ở chỗ nào. Đồng thời vận hết công lực chuẩn bị sẵn sàng chờ khi hãy thấy đường toàn là phóng trưởng đánh chết ngay. Người áo xanh cùng đường toàn đồng môn với nhau đã hơn 10 năm trởi. Người áo xanh biết đường toàn là sư đệ Nhưng đã nhầm môn từ trước Trừ môn võ công Hắn đã được sư phụ truyền hết các môn kỳ diệu khác Tài trí cũng đảm lược Hắn cũng có chỗ còn hơn mình rất nhiều Hắn làm việc cẩn thận Không chịu lao mình vào những cuộc nguy hiểm Mà không tính toán Đây là một cơ hội duy nhất để giết hắn Nếu lỡ mất Thì e rằng suốt đời không còn dịp nào khác nữa Nhà đại sảnh đột nhiên trở nên tình mịch Có đều, làn khói mỗi lúc một lan rộng và mỗi lúc một dày thêm. Chẳng mấy chốc gần hết nhà đại sảnh đã bị làn khói bao phủ. Người áo xanh tuy có mục lực khác người thường mà cũng không tìm ra được đường toàn ẩn mình ở chỗ nào. Y liền một mặt vận mục lực để tìm đường toàn, một mặt phóng trưởng ra khoảng không. Người áo xanh công lực rất thâm hậu, trưởng lực cũng kinh ngợi. Những luồng trưởng phong phát ra tiếng kêu véo véo bao nhiêu bàn ghế trong nhà đại sảnh bị trường lực hất tung lên rồi gãy nát rơi xuống ầm ầm. trong lúc những tiếng bàn ghế và chạm nhau loảng xoảng, thì làn khói đen cũng bay đi bay lại và vẫn dày đặc. lạ một điều là làn khói bay này bị trường lực đánh rẽ ra một cái rồi lại liền lại ngay, mật độ vẫn không giảm sút. giữa làn khói tỏa mờ mịt, thanh âm trong trẻo của liên tuyết kiều bỗng vang lên. xin nghĩa phụ hãy quan tâm có đã giữa cửa sành đường rồi, hắn không chạy đâu được mà ngại. người áo xanh phóng trưởng hất làn khói ra xa, rồi mở miệng nói ngay: "con bào đốt đuốc lên mau đi." Lát sau, hai bao đuốc đưa vào trong sành đường. vì làn khói dày đặc, ánh đuốc có vẻ yếu ớt đi, chỉ soi sáng được trong vòng ba thước mà thôi. ánh lửa yếu ớt này, đối với người khác thì chẳng ăn thua gì. Xong người áo xanh nhờ nó mà có thể nhìn rõ cảnh vật trong vòng ba trượng Y chỉ thấy bàn ghế ngổn ngang mà chẳng thấy đường toàn đâu hết Người áo xanh không khỏi nóng ruột nghĩ thầm Chẳng lẽ hắn mượn làn khói đặc này để trốn thoát rồi sao Còn đang nghĩ ngợi thì hai bó đuốc nữa được đưa vào nhà đại sạch Ánh sáng trong nhà được tăng lên rất nhiều Người áo xanh phóng hết nhãn lực gần hết khắp nhà Mà vẫn không thấy bóng đường toàn đâu cả Làn khói đen đã bắt đầu nhạt dần Những cảnh vật trong nhà sành đường đã trông rõ hết Liên tuyết kiều toàn thân áo trắng Từ ngoài cửa thùng thình đi vào khẽ gọi phụ vượng Người áo xanh trong tia mắt lại nổi sát khí Cất giọng the thé lên hỏi ngay Gã thư sinh đó trốn thoát rồi sao Liên tuyết kiều đáp ngay Nỡ nhì vẫn đứng gác ngoài cửa Không thấy có người ra đâu Người áo xanh nghĩ ngợi giây lát rồi nhảy một bên chân trái đến chỗ hẻm hai nhà giáp nhau. ngẩng đầu lên thì thấy cửa sổ này mở rộng. Ý tức mình và nói. Ta quên không để ý đến nơi đây. Quả nhiên hắn trốn qua cửa sổ này rồi. Liên tuyết kiều nói ngay. Đáng trách là con sơ hở để hắn mượn cửa này tẩu thoát đi. Nhưng chắc hắn chưa chạy được xa. Đuổi theo hãy còn kịp. Người áo xanh từ từ lắc đầu thùng thỉnh bước lại ngồi xuống giường và nói Chân phải ta đã bị gã ám toán mất rồi. Liên tuyết Kiều vừa ngồi thụp xuống ngay, thọ đôi tay ngà ngọc ra, vẹn ống quần người áo xanh lên, thấy bác chân y bị một mũi kim châm có mũ cắm vào. Nàng ngẩng đầu nhìn người áo xanh hỏi ngay Thưa phụ vương, bây giờ rút kim châm này ra hay sao? Người áo xanh liền nói Ta đã vận khí bít kín các huyệt đạo dù mũi kim châm độc đến đâu cũng chẳng hề trị, còn cứ nhổ ra đi. Liên Tuyết Kiều cầm mũi kim châm dườm mạnh rút ra, mũi kim châm dài chừng 2 tấc, lạ một chỗ là đầu nó có mũ. nếu không thì còn cắm ngập vào trong thịt, rút ra khó khăn hơn rất nhiều. Liên Tuyết Kiều khẽ cau đôi mày biếc, tựa hồ đang thấy làm kỳ về mũi kim châm này lại có mũ, nhưng không dám nói ra. người áo xanh cầm lấy mũi châm xem kỹ. Thì chỉ thấy sắc vàng rực rỡ nhấc lên thấy nặng Rõ ràng chế bằng vàng 10 Và không có vẻ gì là tầm thuốc độc Bỗng liên tuyết kiều ổ lên một tiếng thò tay ra ngoài cửa sổ Lượm được một tờ giấy trắng Người áo xanh cầm lấy tờ giấy coi Trên có mấy dòng chữ sau đây Đây là một mối kim châm đặc biệt Chế ra để dùng làm kế thoát thân, Để biết rằng sư huynh tất nghi ngờ mối châm này có bôi chất kịch độc Người áo xanh hãng rộng mắng thầm Mình mà đồng thủ một cách đột ngột Thì phóng trưởng đánh chết gã rồi Không đến nỗi để gã tẩu thoát như vậy Người áo xanh lại đọc tiếp Thực ra thì mũi châm có mũ này Không có tầm chút nào thuốc độc nào cả đâu Đôi ta có tình đồng môn hơn 10 năm trời Lẽ nào tiểu đệ nỡ lòng hạ độc thủ hay sao Hiện nay các môn phái lớn trong trốn giang hồ Đều đang theo dõi cử động của Sư huynh Nếu những môn phái lớn liên hiệp với cùng gia bang Hợp lực lại để đối phó với Sư huynh Thì Sư huynh sẽ bị nguy đó Xin Sư huynh nghĩ kỹ lại chọn Người áo xanh xem xong sẽ vụn tờ giấy ra Liệng xuống đất ngay Y ngẩng mặt nhìn lên nóc nhà hồi lâu rồi nói Hắn không biết võ công Thì việc chuồn qua cửa sổ trốn ra không phải dễ dàng Liên Tuyết Kiều liên nói Bọn chúng thở lúc khói tỏa mờ mịt Có người chuồn vào nhà đại sảnh Rồi cắp hắn trôi qua cửa sổ mà ra Người áo xanh lạnh lùng Nhìn liên tuyết kiều bảo ngay Còn hãy đi đuổi theo hắn ngay đi Hắn đã ngồi xe mà đến Tất nhiên hắn cũng ngồi xe mà đi Liên tuyết kiều vâng lệnh, nhún hai tay một cái Người đã chuồn qua cửa sổ Người áo xanh khép cửa sổ lại Từ từ ngồi xuống giường Vén ống quần bên phải lên để ý nhìn chỗ kim châm không thấy vết tím bầm thì biết là Đường Toàn nói thật. Bất giác khẽ thở dài rồi nghĩ thầm. Nếu ta ở vào địa vị của hắn thì quyết không dùng mũi châm không chất độc như thế này đâu. Y vận chân khí để khai thông những huyệt đạo, nhận ra quả là không có thuốc độc. Người áo xanh miêu kế rất thâm, không muốn cho Liên Tuyết Kiều trông thấy mình hoảng sợ trúng độc nên phái nàng đi nơi khác rồi mới vén quần lên coi. Lại nói đến Liên Tuyết Kiều Băng mình qua cửa sổ Rồi không đuổi theo ngay Lại nhảy về mặt trước nhà đại sảnh Gọi Thượng Quan Kỳ cùng đi Nàng tự hồ nhận ra rằng Thượng Quan Kỳ có mối liên quan hệ trọng với mình Hai người vừa nhảy ra phía sau tòa viện Quả nhiên thấy một cỗ xe ngựa Chạy rất nhanh về phía chính tây Liên Tuyết Kiều vừa trỏ Chiếc xe ngựa chạy trước để đuổi theo Thượng Quan Kỳ nhất cử nhất động Đều bắt trước Liên Tuyết Kiều Chẳng thấy nàng chạy rất lẹ liền lập tức cũng phóng tốc lực chạy theo thần pháp hai người mau lẹ vun vút như tên bắn cỗ xe ngựa tuy tốc lực rất nhanh nhưng bằng thế nào được hai người cố sức đuổi theo chẳng bao lâu hai người đã đuổi kịp liền tuyết kiều toan mở miệng qua xe dừng lại thì bất thình lình một luồng gió lướt qua bên tai cô có tiếng cười lạnh lẽo cùng tiếng ngựa hí rồi đột nhiên chiếc xe ngựa dừng lại nàng chú ý nhìn thấy áo xanh tay trái nắm lấy càng xe con ngựa to lớn kéo xe đã nằm lăn trên mặt đất nguyên trong chớp mắt đó người áo xanh đã phóng trưởng ra đánh chết ngựa rồi vận động thần lực nắm xe giữ lại liền tuyết kiều thế tiến đã lẹ thế thoái lại càng lẹ hơn nàng nghe tiếng quát của người áo xanh lập tức xoay mình lui trở lại người áo xanh từ từ hạ tay xe xuống đẩy lui lại năm bước qua lên người không trốn thoát được rồi ra mau đi. Y vừa nói vừa vận động trường lực, từ từ giơ tay phải lên. Chiếc xe ngựa bị rung động mạnh, bước gièm hãy còn rung động nhưng không thấy người đáp lại. Người áo xanh đương phát trưởng, sực nhớ ra điều gì, liền lạnh lùng và nói: "Ta nghĩ lại chỗ ngươi không dùng kim độc ám toán ta, ta quyết tha chết cho ngươi một lần, ngươi ra mau đi." Trong xe vẫn lặng như tờ, không một tiếng phản ứng. Liên Tuyết Kiều khẽ nói: ta mắc phải kế kim thuyền thoát xác của hắn rồi, xin phụ vương hộ vệ cho nữ nhi để nữ nhi mở rèm ra coi. Người áo xanh biết rằng có điều khác lạ, trầm ngâm một chút rồi bảo ngay. Ờ, con thử mở rèm ra coi. Liền tuyết kiều lặng mình đi một cái, đưa tay ra vén rèm lên. Nàng chuẩn bị sẵn sàng, tấm rèm vừa mở, nàng tránh ngay sang bên. Người áo xanh chú ý nhìn vào, thấy trong xe có hai người sánh vai cùng ngồi. Một người đứng tuổi mặc áo sắc cho, thân thể gầy còm. Còn một người tuổi trạc 70, mình mặc áo cà sa sắc trắng. Bỗng nghe một tiếng. À-di-đà-phật Một vị hòa thượng bước ra trước, người đứng tuổi gầy còm cử động rất mau lẹ, theo sau vị lão tăng nhảy ra. Cả hai cả mắt nhìn chằm chạp vào người áo xanh. Hai bên sau mắt nhìn nhau hồi lâu, nhà sư cất tiếng hỏi ngay. Các hạ có phải là một nhân vật thần bí Trong võ lâm hiện nay Tự xưng là cổn long vương hay không Người áo xanh đưa mắt nhìn quanh Né mặt vẫn trơ trơ Lẳng lặng không đáp Nhà sư chắp tay và nói Lão Tăng là thiết mộc Quỳ y tại chùa thiếu lâm Nối tông sận. Người áo xanh lạnh lùng và nói Ta đừng nghe đại danh đã lâu Người đứng tuổi mặc áo sắc cho Cũng chắp tay tự giới thiệu mình Đại hạ là Âu Dương Thống. Người áo xanh nói ngay: "Té ra các hạ là bang chúa cùng gia bang mà tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi." Âu Dương Thống nói ngay: "Các hạ quá khèn." Thiên Mộc đại sư lại nói: "Đại danh các hạ chấn động giang hồ, song chỉ nghe như con thần long trong đám xương mộ. Hôm nay mày lão tăng lại hội diện ở đây." Người áo xanh cười lạt nói ngay: Chùa Thiếu Lâm nổi tiếng Giang Hồ mấy trăm năm Cùng gia bang nay chính gặp thời Hưng Thịnh Nếu các vị liên hợp với nhau Thì thực là một công cuộc tốt đẹp trên trốn Giang Hồ Âu Dương Thống tùng tìm cười nói Quyền thế bí mật của các hạ Đã lan tràn cả hai miền Nam Bắc sông Đại Giang Hôm nay tại hạ được kiến diện thật là... Và luồng nhãn quang ông từ từ đảo mắt nhìn khắp người áo xanh và nói Có điều đáng tiếc là các hạ đeo bộ mặt giả khiến người ngoài không được chiêm ngưỡng chân tướng tôn giá. Người áo xanh nhanh mép hỏi ngay. Hai vị có nhận được ta là ai không? Âu Dương Thống đáp ngay. Cổn Long Vương. Người áo xanh liền nói. Cổn Long Vương có tài hóa trang thành trăm ngàn người. Ta e rằng hai vị thấy chân tướng cũng khó nhận ra được chân hay giả đâu. Âu Dương Thống cười lạt và nói Ha ha, đáng tiếc các hạ ngàn lần tính kế bị một lần lầm lỡ. Bữa nay chúng ta gặp đây thế nào cũng mong các hạ cho nhìn thấy bộ mặt thật đi. Người áo xanh ngờ mặt lên tươi cười một chàng dài và nói Ha ha ha ha, cục diện bữa nay theo con mắt quan sát của hai vị thì ai thắng ai bại đây. Thiên Mộc Đại Sư miệng lưỡi không được mau lẹ gặp phải lời phản kích sắc bén. Không biết đáp thế nào, chắp hai tay để trước ngực, lớn tiếng niệm Phật Hiệu. Âu Dương Thống lạnh lùng cười và nói. Hè, hè, hai bên chiến đấu khó mà liệu trước được ai sống ai chết đâu. Ngừng một lát, ông lại nói tiếp. Suốt mấy tỉnh Trung Nguyên đâu cũng có nhân vật cùng ra bang bố trí sẵn sàng. Ta chỉ cần ra một tín hiệu là trong khoảnh khắc đã có ba chục tay cao thủ đến tiếp viện ngay. Người áo xanh thản nhiên và nói. Cái đó tại Hạ đã biết Nhất nhất đều do đường toàn xếp đặt đúng không? Hai mắt đưa đi đưa lại Y cả cười nói tiếp Ha ha tại Hạ trong lúc thẳng thốt Không cẩn thận bị trúng kế của Y Chà Nhưng Y có biết đâu rằng tại Hạ đã may phục từ trước Bốn tay cao thủ Tại bốn mặt nhà đại sảnh này Còn bọ ngờ bắt được con ve sầu Tưởng là đắc sách Ngờ đâu là bị con chim sẻ đứng trực sẵn đằng sau Chắc y khó lòng trốn thoát những tay cao thủ của tai hạ dượt theo. Không trường hiện giờ, y đã phơi thây trong nhà đại sảnh cũng nền. Âu Dương Thống biến sắc mặt, nhưng chỉ trong chớp mắt, ông khôi phục lại vẻ bình tĩnh đường ngay, cười và nói. Tôn giá tuy liệu việc như thần, nhưng tiếc rằng tôn giá đã tính sai một nước cờ rồi. Đường quân sư đã biết trước tôn giá có mặt đạt mai phục rồi. Thiên mộc đại sư dường như đột nhiên nhớ ra việc gì trong đại, cất tiếng lớn gọi to. Cổn Long Vương Nhà sư thét lên ba chữ Cổn Long Vương oang oang như tiếng lệnh vỡ, khiến người nghe phải trói tay, mà nhà sư cũng phí sức rất nhiều. Người áo xanh cùng Âu Dương Thống bất giác quay lại chú ý nhìn thiết mộc, vẫn thấy nhà sư vẻ mặt nghiêm trang, cả mắt long lanh chuyển động, dường như trong lòng đang bị cảm xúc mãnh liệt. Người áo xanh trước nay vẫn mặt lạnh như tiền Dường như cũng bị thái độ đột ngột của nhà sư Làm cho kinh dị Y trầm ngâm khá lâu Rồi lạnh lung hỏi lại Có điều chi? Thiên mộc đại sư trang nghiêm nói ngay Lão Tăng vừa nhớ ra một việc Xin các hạ chỉ giáo trọ Người áo xanh liền nói Xin đại sư cứ nói ra đi Thiên mộc đại sư hỏi ngay Trong khoảng 10 năm nay, rất nhiều tay cao thủ võ lâm tự nhiên mất tích đi. Phải chăng các hạ đã tàn sát hết rồi? Người áo xanh hỏi lại. Việc đó thì có căn dự gì đến đại sự? Thiên Mộc nói ngay. Lão Tăng muốn biết tin mấy người? Người áo xanh liền nói. Xin đại sư cứ kể ra đi. Nếu tại hạ biết thì xin nói rõ ngay. Thiên Mộc đại sư hỏi ngay. Phé ngũ nghĩa ở Trung Nguyên, người áo xanh đáp ngay, chết hết cả rồi. Thiên Mộc Đại sư đột nhiên cất cao giọng lại hỏi, Thành Mộc Đại sư chùa Thiếu Lâm có phải cũng bị người sát hại rồi không? Người áo xanh hỏi lại, phải thì đã sao? Thiên Mộc lớn tiếng quát to, nghiệt độ. rồi phóng trưởng đánh ra. Người áo xanh đằng hẵng rồi đứng yên không nhúc nhích vùng tay phải ra một cái một luồng tiềm lực theo tay phóng ra kinh lực cực kỳ mãnh liệt hai bên chạm nhau trên không xoáy thành một trận cuồng phong làm cho cát bụi tung bay âu dương thống run lên quay lại nhìn thiết mộc đại sư và nói xin đại sư hãy khoan rồi sẽ động thổ trưởng lực của thiết mộc đã va chạm trưởng lực người áo xanh đều nhận thấy rằng gặp phải tay kinh địch ghê gớm và trong lòng không khỏi kinh hãi nhà sư nghe lời âu dương thống Vội nhảy sang bên hỏi ngay Bang chúa có điều chi dạy bảo Người áo xanh đột nhiên cười lạt lên cướp lời ha, ha. Một vị cao tăng chùa thiếu lâm là một vị bang chúa cùng gia bang Nếu cả hai vị liên kết với nhau để chống địch Thì bất luận thắng hai bại cũng là một giai thoại trong đám giang hộ Vừa dứt lời tay trái phóng trưởng đánh thiên mộc đại sư Còn tay phải phóng chỉ điểm tới Âu Dương Thống Âu Dương Thống lớn tiếng quá to. Rồi, hãy động thủ. Vừa nói vừa phóng xéo ra một trượng. Người nhảy tránh sang bên. Người áo xanh hỏi móc. Hai vị sợ rồi sao? Âu Dương Thống ôn tồn và đáp ngay. Xin để cho tại Hạ hỏi thiết mộc đại sư đôi lời. Rồi chúng ta hãy động thủ cũng chưa muộn đậu. Người áo xanh trầm ngâm một giây rồi nói. Các vị đã biết tại Hạ... Tài hạ cũng nhân nhượng cho hai vị một chút bang chúa hỏi gì đại sư thì lẹ lên Âu Dương Thống đưa mắt nhìn thiết mộc Thấy vẻ mặt nhà sư lượt lạt Rồi lại xanh xám Toàn thân du lên Dường như đang bị xúc động mạnh Người áo xanh ngẩng mặt trông trời ra vẻ ung dung Làm như chưa nhìn thấy thái độ của thiết mộc Âu Dương Thống khẽ nói Xin lão thiền sư hãy dẹp cơn thịnh nộ ngay đi Cường địch đang ở trước mặt mình Cần phải bình tĩnh lắm mới được Thiên Mộc Đại Sư là người đã tu luyện thành tính chầm mặt khác thường. Vừa nghe lời cảnh cáo, tâm thần chấn tĩnh được lại ngay. Đồng thời vận động chân khí, điều hòa hơi thở. Chỉ giây lát, nhà sư đã khôi phục lại tính tình chầm mặt, quay lại nhìn Âu Dương Thống và nói. Xin bang chúa đứng lên lượt trận trò. Bữa này bần tăng muốn cùng tên đồ đệ phản chắc này quyết một trận tử chiến. Âu Dương Thống đưa tay ra ngăn lại và nói đại sư hãy khoan đã rồi hãy đông thủ xong thiên mộc hỏi ngay bang chúa còn muốn hỏi điều trị âu dương thống liền hỏi dường như đại sư đã biết rõ gốc gác ỉ thiên mộc đại sư thở dài và đắp hay y là một đồ đệ phản nghịch của phái thiếu lâm âu dương thống vẫn chưa hết ngạc nhiên hỏi lại sao y là tên phản đồ phái thiếu lâm sao? Thiên Mộc đáp ngay. Đúng thế đó. Ngừng một giây, nhà sư lại nói bằng một giọng cả quyết. Xin bang chúa ngăn cản bọn tùy tùng y trọ, còn tên đồ đệ ngỗ ngược vô đạo này để một mình Bần Tăng đối phó. Bần Tăng muốn bắt sống y đưa về chùa thiếu lậm. Người áo xanh đột nhiên buông tiếng cười ngạo mạn và nói: "Ha ha ha. Chỉ e nhà sư không phải là đối thủ của ta đâu mà dám nói khoác." Sao không biết thẹn hai sạo. Thiên Mộc đại sư lạnh lùng quát mắng: "Ta xem ngươi mới biết được mấy thế võ mà đã dưới mắt không còn biết ai là bậc tôn trưởng hay sao? Người áo xanh tựa hồ mặc nhiên thừa nhận mình xuất thân ở phái Thiếu Lâm, nhà sư muốn quát mắng thế nào y cũng không đáp. Sau y đảo mắt nhìn Thiên Mộc cùng Âu Dương Thống một lượt, rồi thách thức và nói: "Bất luận vì nào đồng thủ trước cũng được thôi." nhưng hay hơn hết là hiệp lại với nhau để đấu địch đệ ngừng một lát người áo xanh lại nói đã ba chục năm nay tại hạ chưa từng phải đấu với ai tới trên mười hiệp chỉ dưới mười hiệp là máu đã linh láng chảy dưới tay tại hạ rồi giọng y nói rất trang nghiêm dường như là một điều quan trọng lắm Âu Dương thống nhìn chằm chạp vào hai mắt người áo xanh vì mặt y trơ như gỗ chỉ biểu lộ tâm trạng ra đôi mắt mà thôi Thiên Mộc Đại Sư đã vận động đổ phần chân lực tiến sát lại. Âu Dương Thống biết nhà sư này có một địa vị cao cả trong chùa Thiếu Lâm, nên không khuyên can nữa, lặng lặng đứng sang bên để theo dõi cuộc ác đấu sắp diễn ra. Người áo xanh ra vẻ ung dung, dường như không để ý đến nhà sư đã tiến sát lại gần mình. Bỗng thấy có âm thanh nhỏ nhẹ mà trong trẻo lọt vào tai. Thưa Phụ Vương, xin Phụ Vương nhường trận này cho nữ nhi được chặn. Người áo xanh khẽ nhếch môi, đáp ngay Nhà sư này là một trong những tay cao thủ của thiếu lâm Võ công rất cao cường, không thể khinh địch được đâu Liên tuyết kiều đột nhiên nhảy ra đứng chắn phía trước người áo xanh Thiên mộc đại sư đã vận động đủ 10 thành công lực chuẩn bị đông thủ đánh ra Không ngờ liên tuyết kiều ở đâu nhảy vọt ra Nhà sư bất giác khẽ châu cặp lông mày từ bi và nói Lão tăng chỉ muốn đối phó với tên phản đồ phái thiếu lâm mà thôi, không muốn đấu với cô làm cái gì. Cô mau tránh ra đi. Liên Tuyết Kiều lạnh lùng và nói: Nhà sư hãy đánh bại ta đi cái đã đi. Âu Dương Thống cũng xen vào: Nếu quả nữ anh hùng muốn chiến đấu, thì tại hạ muốn bồi tiếp mấy chiêu được hay chẳng? Liên Tuyết Kiều không quay đầu lại, lạnh lùng đáp ngay. Trong phe các vị bất luận là ai ra tay cũng được cả thôi Nàng quay lại nhìn Thượng Quan Kỳ bảo rằng Người ra ngăn nhà sư này cho tạ Thượng Quan Kỳ vâng lời bước ra Vung quyền lên nhắm đánh vào trước ngực Thiên Mộc Đại Sư Liên Tuyết Kiều cũng phát động theo Thượng Quan Kỳ giơ ngón tay nhỏ nhắn ra điểm vào trước ngực Âu Dương Thống Thiên Mộc Đại Sư đằng hẵng một tiếng Rồi vung cánh tay cứng như sắt ra Quét ngang để phản kích Thượng Quan Kỳ Vị Lão Hòa Thượng này trước nay không hạ độc thủ một cách hấp tấp bất cứ đối với ai Dường như dẹp bớt cơn nóng giận xuống để đối phó với Thượng Quan Kỳ Chỉ là chiêu vừa phải mà thôi Ngờ đâu Thượng Quan Kỳ biến thế rất mau lẹ Tay phải vừa vung ra gặp trường lực của đối phương Vội thu về ngay phóng tay trái điểm tới Chiêu thuật thu về phóng ra mau lẹ dị thường Thiên Mộc cũng phóng tay trái ra rất mau lẹ để nhắm điểm vào huyệt mạch hai bên mới giao thủ hai chiêu mà đều dùng thủ pháp mau lẹ chống lại thủ pháp mau lẹ, trưởng và chỉ phóng ra thu về biến hóa tuyệt diệu thượng quan kỳ hạ thấp cổ tay xuống để tránh đòn thiên mộc đại sư rồi nhanh như chớp phóng chân ra đá vào bụng dưới của thiên mộc cái đá này trông tựa hồ như rất tầm thường để đánh lừa đối phương không nhận ra thiên mộc đại sư nhíu cặp lông mày lùi lại ba bước quát lên một tiếng rồi lại phóng trưởng trưởng lực rất là mãnh liệt phát ra một luồng gió quạt mạnh tới. Thượng Quan Kỳ từ khi uống phải thuốc mê, biến thành tính kiêu hãnh vô cổng. không kể đối phương là hạng người nào, chàng cũng không sợ. Hơn nữa, bất luận trường lực của đối phương mãnh liệt thế nào, chàng cũng không né tránh. Vừa thấy Thiên Mộc phóng ra, chàng lập tức giơ tay lên phản kích ngay. Hai đường trường lực gay gớm chạm nhau, xoáy lại thành một cơn gió thổi bay tung tà áo cả hai bên. Công lực của Thiên Mộc đại sư Thâm hậu hơn Thượng Quan Kỳ một bậc, hất người chàng lên dung chuyển mấy cái. Thượng Quan Kỳ vừa mới đứng vững lại đã sân đến phóng trưởng ra phản kích vào trước ngực của đối phương. Thiên Mộc vùng tay quét ngang để gạt trưởng lực của đối phương. Hai người bắt đầu đánh nhau thật mạnh và mau để hòng chiếm được thế thượng phòng. Những người theo dõi cuộc đấu đều nhìn chằm chập vào hai bên. Trưởng chỉ giao nhau, biến hóa khô lượng đều nhằm vào những yếu huyệt của đối phương đánh tới. Bên nào chỉ sơ hở một chút là lập tức bị trọng thương ngay Người áo xanh dường như đặc biệt lưu tâm đến đường lối võ công Thượng Quan Kỳ Mắt y nhìn không chấp, chân tay chàng ra chiều Hai bên đang kịch chiến Thiên Mộc Đại Sư đột nhiên khẽ niệm Phật hiệu Phóng chỉ ra nhanh như gió Đây là phép Kim Cương Trị Một trong những tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm Thiên Mộc Đại Sư công lực đã thâm hậu Mà tuyệt kỹ này đã luyện thành thạo 30 năm nay chỉ phong cực kỳ mãnh liệt có thể điểm chúng được cả vàng và đá liền tuyết kiều bất giác trao mày máy mồ như muốn nói nhưng lại thôi nàng thốt nhiên sinh lòng lo lắng cho thượng quan kỳ suýt nữa buồn miệng rú lên một tiếng thất thanh song nàng từ thuở nhỏ sinh trưởng trong những hoàn cảnh nguy hiểm và tàn ác và đã nuôi thành khả năng kiềm chế những cảm giác hoang mang nên nàng sắp mở miệng cất tiếng mà còn ngăn lại kịp thượng quan kỳ khoa chân bước rất lẹ sang bên Vừa xoay hết nửa mình thì tránh được kim cương chỉ của đối phương. Thần pháp này trông rất dễ dàng mà thật ra là một động tác rất khó và phải là bậc võ công thượng thừa mới sử dụng được thần pháp này. Liên tuyết kiều phải một phen bờ vía lo thay cho thượng quan kỳ nhưng lòng nàng không khỏi khen thầm về thần pháp kỳ tuyệt của chàng. sắc mặt người áo xanh cũng hơi rung động tỏ ra rất kinh dị về võ công của thượng quan kỳ. Thiên Mộc đánh không trúng, lập tức Thuận Đà tiến sát lại không để cho Thượng Quan Kỳ kịp trở tay, phóng cả hai trường ra, đánh tới tấp theo thế liên hoàn. Thượng Quan Kỳ bị ngón chỉ cực kỳ lợi hại vừa rồi làm cho lún thế. Đối phương tránh mất Thượng Phong và hãm chàng vào tình thế bị động. Chàng vung tít hai tay để chống đỡ lại. Vì Đại Hòa Thượng trước nay tâm địa rất nhân tử, tựa hồ đã động sát khí. Cả trường lẫn chỉ toàn lực đánh ra, không còn nẻ nang gì nữa âu dương thống vẫn nghe danh thiết mộc phà mộc là những tay cao thủ bậc nhất phái thiếu lâm hiện nay các phái võ lại phải coi phái thiếu lâm như núi thái sơn như sao bắc đậu nên ông rất lưu tâm đến võ công của thiết mộc đại sư mới trong chớp mắt hai bên đấu đến bốn năm mươi hiệp thế công mãnh liệt của thiết mộc cố nhiên khiến cho âu dương thống phải ngấm ngầm thán phục song võ công kỳ bí của thượng quan kỳ cùng là thân pháp xảo diệu của chàng cũng khiến cho mọi người khen không ngớt miệng thiên mộc tranh được tiên cơ nên tấn công rất gấp nhưng vẫn chưa bức bách được thượng quan kỳ phải phục cũng chưa làm cho chàng bị thương đánh nhau một lúc lâu nữa thượng quan kỳ dần dần tranh lại được thế chủ động người áo xanh tựa hồ không nhẫn nại được nữa quát lên dừng tay thôi hai bên đừng có đánh nhau nữa đi thiên mộc đại sư ngừng tay trước nhảy lùi ra ngoài thượng quan kỳ toan đuổi theo Thì bị Liên Tuyết Kiều mật chuyển lệnh cho chàng phải thôi Và lui về đứng ở bên mình Dường như nàng đã biết rõ tình thế nguy hiểm của chàng Vì người áo xanh vẫn dụng tâm giết Thượng Quan Kỳ Nàng thấy cả mắt y vẫn lườm lườm nhìn chàng Liên Tuyết Kiều đã theo bên mình cổn long vương Nên biết rất rõ ràng tính tình của y Chỉ nhìn vào đôi mắt y là biết y đã động sát khí Người áo xanh mắt lừa lừa nhìn Thượng Quan Kỳ Thấy chàng đứng sau lưng Liên Tuyết Kiều Chưa có cách nào hạ thủ giết chẳng y bất giác cho mày Từ từ quay lại nhìn Thiên Mộc Đại Sư Thiên Mộc Đại Sư cười lạt hỏi ngay Ha ha Tên nghiệt đồ ngỗ ngược kia Phải chăng ngươi muốn cùng Lão Tăng động thủ đây Người áo xanh nghiêm nghị và đắp Đại Sư quyết không phải là địch thủ với tại hạ đâu, Nếu Đại Sư không tin Thì cứ thử mấy chiêu mà coi Thiên Mộc Đại Sư cả giận và nói người dám nói vậy với lão tăng hay sao? Nhà sư nhảy sồ lại đánh vào cả hai mặt trước sau cùng một lúc. Thế này thật là kỳ dị, nó không phải là hai chiêu hợp nhất để đánh ra, mà là lại giống như mỗi chiêu sử dụng cả hai tay. Người áo xanh đằng hắng một tiếng, bỗng nghiêng người đi, tay trái để ngang trước ngực, tay phải từ dưới đưa lên. Tay trái thiên Mộc đại sư đánh ra trước. Khi gần tới mình người áo xanh thì đột nhiên dừng lại để vận thêm nội kình rồi mới đánh thẳng vào trước ngực người áo xanh Thế đánh tay phải như cá đang biến hóa thành rồng Trước chậm sau mau đưa chân nhích lên đổi thành chiêu thức cầm nã theo sát với tay trái Tay này đã vận ám kình đánh ra từ trước Chờ lúc đi ngang tới cổ tay người áo xanh là nắm lấy ngay Tay trái người áo xanh để dựng trước ngực Thôn nhiên xoay lại để đón tay trái của đối phương còn tay phải thì xoè năm ngón tay ra theo thế cầm nã để nhắm điểm vào huyệt khúc chỉ ở khuỷu tay của đối phương hai người mới đấu có một chiều vừa mạnh vừa xảo diệu biến hóa vô cùng tựa hồ cả hai bên đều chống đối nhau bằng sức cương cường chứ không né tránh tay trái thiên mộc đã vận ám cảnh đột nhiên phóng ra hai luồng tiềm lực chạm vào nhau thiên mộc xuống tấn nhẹ hơn toàn thân run lên hai cái còn người áo xanh chỉ rung động hai vai Xong cả hai bên vẫn đứng nguyên chỗ Hai bên đều nghiệm ra rằng ám kình ngang sức nhau Hai tay dừng lại một giây rồi lại phóng ra Bỗng thấy thiên mộc đại sư khẽ niệm Phật hiệu Còn người áo xanh lại buông một tiếng cười lạc Chỗ hai người đứng, hai bàn chân lún sâu xuống đến hơn một tấc Hai bên cùng dùng tay trái đánh xéo tới Còn tay phải thì biến chiêu thành phép cầm nã Mà cả hai bên đều chưa bắt trúng huyệt đạo của đối phương Thật là một cuộc ác đấu hiếm có với những chiêu thức biến ảo ly kỳ Hai bên đứng gần nhau, giơ tay ra có thể tới yếu huyệt của đối phương, càng làm cho cuộc chiến đấu thêm phần hung hiểm. Âu Dương Thống, Liên Tuyết Kiều chăm chú theo dõi cuộc ác đấu đều lộ vẻ khẩn trương. Hai bên đều dùng tay phải để công kích đối phương, dần dần chậm lại, tựa hồ như mấy chiêu sau chưa tiếp đủ nội lực. Nhưng coi thần sắc thì hai bên đều lộ vẻ nghiêm trọng tiếng thở ồ ồ mỗi lúc một mau. Đầu Thiên Mộc nhãn thính đã trông rõ mồ hôi thoát ra. Âu Dương Thống để ý nhìn kỹ người áo xanh, tùy cũng nhọc thở ồ ồ, xong mồ hôi chưa thoát ra. Rõ ràng là Thiên Mộc đại sư đã kém thế. Mồ hôi trên đầu Thiên Mộc đại sư mỗi lúc ra một nhiều, chảy xuống dòng dòng, sắc mặt biến thành lợt lạt đi. Âu Dương Thống xem tình thế mỗi lúc một nguy ngập, không khỏi nóng ruột nghĩ thầm. Thiệt Mộc Đại sư là một vị cao tăng chùa Thiếu Lâm, từng nổi tiếng một thời, nếu mình ra tay lại sợ nhà sư không chịu. Cục diện đã rõ ràng rằng mình không ra tay thì nhà sư chẳng còn hơi sức đâu mà chống cự được nữa. Ông phân vân mãi chưa biết quyết định ra sao, thì thấy người áo xanh đột nhiên ngả người về phía trước, tay trái hai bên chạm vào nhau và đồng thời tiến thêm nửa thước. Thiên Mộc Đại Sư toàn thân run lên vì bị trưởng thế đối phương bước bách phải lùi lại hai bước. Tình thế mỗi lúc một rõ rệt thêm. Thiên Mộc Đại Sư nhất định phải thua cuộc đến nơi. Nếu không có người ra tay thế ngay thì e rằng nỗ lực nhà sư đã tận dụng hết rồi. Có thể bị trưởng đối phương đánh chết được ngay. Đứng trước tình thế sống chết này, Âu Dương Thống không chần chờ được nữa. Hò lên mấy tiếng rồi bước lại gần Thiên Mộc Đại Sư người áo xanh để ý nhìn sắc mặt của thiên mộc đột nhiên trông thấy âu dương thống y liền phóng tay trái ra đánh nhanh như chớp thiên mộc đại sư đã mệt nhoài không thể chịu nổi thế trưởng của đối phương dùng toàn lực đánh ra nhà sư ho lên một tiếng rồi miệng ọe máu tươi ra hai chân trệnh choạng lùi lại phía sau may mà có âu dương thống đến kịp giơ tay phải ra đỡ lấy sau lưng thiên mộc một luồng nhiệt khí từ bàn tay âu dương thống Chuyển vào mạch môn Thiên Mộc Đại Sư Thiên Mộc Đại Sư đã ngồi trong thiền đường tu luyện mấy chục năm Nên nội công cực kỳ thâm hậu Vừa được nội lực Âu Dương Thống truyền vào cho nên người suýt ngã Gượng lại được ngay Người áo xanh thấy Thiên Mộc Đại Sư Sắp bị trưởng của mình đánh chết Lại gặp Âu Dương Thống ra tay cứu viện kịp thời Bớt giác nổi giận cười gằn lên một tiếng Rồi thách thức Tại hạ chấp cả hai vị Cùng ra tay một lúc đó không ngờ hai vị có muốn giữ thể diện bây giờ thì chậm mất rồi đó âu dương thống không nói năng gì khẽ vỗ vào huyệt mạch môn của thiên mộc nói khẽ lão thiền sư cần giữ mình làm trọng đi không nên nghe lời nói khích mà nổi cơn nóng giận biết chưa nói xong né mình bước ra đứng chắn trước mặt thiên mộc đại sư người áo xanh đưa tay phải ra dùng ngón trỏ và ngón giữa điểm tới trước ngực âu dương thống Âu Dương Thống đã thấy Thiên Mộc bị thua Không dám sơ hở Vung tay trái ra chiêu Uyển để phiên vân Chém tàn ngang vào huyệt mạch môn người Áo Xanh Người Áo Xanh cười lạt thu tay trái về Đánh vào ngực của đối phương Hai tay cao thủ tranh đấu Trường chỉ biến hóa cực kỳ mau lẹ Người Áo Xanh thu trường về để phản kích Thế thủ liền với thế công Khiến cho Âu Dương Thống bất đắc dĩ Phải nhường tiên cơ cho địch Tung người lên nhảy lùi lại ba bước người áo xanh thốt nhiên biến đổi thế đánh tay trái ra trưởng tay phóng quyền đánh những đòn lợi hại tuyệt luân trưởng phóng quyền đánh trước mắt ra liền bảy tám chiêu thế công mãnh liệt thế thủ kín đáo của người áo xanh đã khiến cho âu dương thống không tìm được khe hở nào để phản kích chỉ còn cớ đường đón đỡ mà thôi thiên mộc đại sư được âu dương thống cứu viện cho nhà sư vừa vận khí điều hòa nội lực vừa nghĩ thầm Tên nghiệt đồ này dùng những chiêu thức Không phải là phái thiếu lâm Mà biến hóa rất kỳ ảo Không hiểu hắn học được ở đâu Chẳng lẽ mình nhận lầm hắn hay sao Nhà sư ngẩng đầu lên xem Thấy người áo xanh cùng Âu Dương Thống Đã đến lúc kịch chiến Hai bên công thủ biến hóa Đo nào cũng hiểm độc trí mạng. Nguyên Âu Dương Thống bản lĩnh cực cao Có tài làm chúa tể một bang Há phải hạng tầm thường Hơn nữa ông đã từng trải nhiều chiến trận Gặp đại địch cũng không phải ít Ông vừa đánh vừa quan sát Không kể về thắng hay bại Ông có nhiều chỗ độc đáo Vừa thấy người áo xanh có tài thắng được thiên mộc Thì trong lòng lúc nào cũng nơm nớp. Ông biết rằng Nếu mình dùng toàn lực để đánh ngay Thì không phải là thượng sách Ông chỉ chống đỡ để chờ cơ hội Đồng thời để ý đến thế võ của đối phương Muốn biết rõ lai lịch y xuất thân từ đâu Âu Dương Thống có ý nghĩ rất hay Sau người áo xanh ra những đường quyền cước rất là phức tạp Thoát dùng môn La Hán Trưởng của phái Thiếu Lâm Thoát xoay sang môn Kê Tâm Quyền của nhà họ Ngôn ở Thần Châu Thoát lại sử môn Tiểu Thiên Tinh của phái Võ Đường Có lúc sang cả đến môn Tuyệt Học Lục Dương Trưởng của phái Côn Luân Thứ võ công phức tạp này chẳng có gì dính dấp với nhau Thế mà người áo xanh sử dụng những chiêu thức kế tiếp liên miên Một cách rất là kỳ diệu, không miễn cưỡng chút nào Âu Dương Thống toàn xem thế võ để hiểu biết đối phương song thế công biến hóa kỳ dị của người áo xanh rất ghê gớm khiến ông không thể không đem toàn lực ra để đối phó hai bên kịch chiến đã ba bốn chục hiệp bề ngoài tuy chưa phân thắng bại rõ rệt nhưng thật ra người áo xanh đã chiếm được thượng phong Âu Dương thống không những chưa khám phá ra được lai lịch người áo xanh mà còn bị những đòn phức tạp đánh đến tới tấp ông phải chống đỡ liên miên không lúc nào rảnh tay Một đời Âu Dương Thống đã gặp không biết bao nhiêu tay cao thủ Nhưng chưa bao giờ gặp phải cục diện ghê gớm như hôm nay Mỗi chiêu của đối phương đều làm cho ông hao tổn sức lực tâm thần đi rất nhiều Người áo xanh dường như có ý muốn làm nhục Âu Dương Thống Ý thấy đối phương phần thủ kín đáo nhiều hơn phần công liền lập tức tự động thu chiêu về Tay trái thu về thì tay phải lại đánh ra Không để Âu Dương Thống tỉnh trí lúc nào Hai người đánh nhau trên 50 hiệp Âu Dương Thống biết mình kém thế Nếu còn kéo dài cuộc chiến đấu Thì mình cũng không có cơ hội nào đánh thắng địch Nguyên người áo xanh càng đánh lâu Càng ra chiêu kỳ dị Ý đánh ra dư trăm chiêu Mà không chiêu nào đánh dện lần thứ hai Âu Dương Thống mỗi lúc Một thêm hồi hộp Về võ công uyên bác của đối phương Vì thế mà trí chiến đấu của ông Bất giác giảm đi rất nhiều Song ông là người cơ trí Chứ không phải chỉ biết một điều nhân hậu Như Thiên mộc đại sư Khi đã phát giác ra rằng không thể công được, lập tức ông giữ kín môn hộ quay về thế thủ ngay. Liên tuyết kiều tuy đã biết nghĩa phụ mình võ công cao cường, song chưa từng được xem y cùng người giáp chiến bao giờ. Bữa nay nằm mục kích cuộc đấu, thấy bản lĩnh của y quả nhiên phi thường. Cứ tình hình này mà đoán, thì chỉ trong vòng trăm chiêu nữa, Âu Dương Thống tất nhiên bị bại ngay. Người áo xanh tuy thắng thế, song Âu Dương Thống nội lực thâm hậu, Thủy Trung quyền trưởng vẫn không rối loạn Nhất định chỉ thủ không công Môn hộ giữ thật kín đáo Bỗng người áo xanh quát lên Còn thú đã đến lúc dãy chết rồi đó Cây nỏ đã dương đến cùng Nếu không bó tay chịu trói Sẽ bị chết về tay ta lập tức ngậy Âu dương thống chỉ tùm tìm cười Vừa như không nghe thấy tiếng Người áo xanh đằng hẳn Rồi lên tiếng bảo liên tuyết kẹo Lão sư già kia hiện chưa khôi phục được sức lực đâu Còn cùng gã thiếu niên áo vàng hợp lực đánh lão đi Bất luận dùng phương pháp gì có sao giết được y thật lệ rồi ra đây trợ lực cho tạ Liên tuyết kiều vâng lầy vùng tay ra đánh Thượng quan kỳ tuy động thủ sau nàng mà đòn quyền lại đến trước Chàng ra chiêu hiệp sơn siêu hải đánh vào trước ngực thiên mộc đại sư Liên tuyết kiều đánh vào canh sườn bên phải nhà sư Thiên Mộc Đại Sư đang lúc vận khí điều hòa nội lực, thôn nhiên bị hai người công kích mãnh liệt, đành phải ngừng lại, ra tay đón đỡ. Thượng Quan Kỳ kêu hãnh dị thường, đón đánh như vũ bão. Một mình chàng còn ngang sức với Thiết Mộc, huống chi bây giờ hai người hiệp lực, mà Thiết Mộc nội thương chưa được phục hồi, nên mới đánh chục chiêu đã thấy đuối sức. Giữa lúc ấy, bất hình lình tiếng tiêu réo rắt lại nổi lên từ phía xa vọng tới. Thượng Quan Kỳ đang tấn công cực kỳ mãnh liệt, chợt nghe tiếng kêu, chàng bất giác dùng mình một cái, rồi ngừng lại không đánh nữa. Liên Tuyết Kiều thấy Thiên sắp thua đến nơi, mà Thượng Quan Kỳ dừng tay một cách đột ngột, liền khẽ quát to. "Đánh lẹ đi chứ." Thượng Quan Kỳ ngớ ngẩn đưa mắt chăm chú nhìn vào mặt Liên Tuyết Kiều một hồi, rồi lắc đầu. Đột nhiên, chàng xoay người lại, tung mình nhảy sổ đến đánh người áo xanh bằng một đòn xuyên tâm trưởng vào ngực của y. Người áo xanh cả giận quát lên Mỹ thật đáng chết rồi đó Y vòng tay lại để tránh thế quyền Thượng quan kỳ đánh một quyền không trúng Lập tức phóng cả trường lẫn cước ra đánh tới tấp Âu Dương Thống vẫn giữ địa vị chúa tể một bang Thấy thượng quan kỳ tấn công mãnh liệt người áo xanh Liền tạm dừng tay lùi ra Ông nghĩ bụng Thượng quan kỳ quyết nhiên không phải là đối thủ với người áo xanh Nên vẫn vận khí đề phòng Chuẩn bị sẵn sàng để tùy thời tái chiến Thượng quan kỳ quay lại đánh người áo xanh rồi Thiên mộc đại sư đã bị uy hiếp được nhiều Tuy nhà sư chưa hoàn toàn hồi phục như cũ Nhưng nhờ công lực thâm hậu hơn Có thể vừa chống lại liên tuyết kiều Vừa vận khí điều hòa nội lực Sau khi đánh được 15 hiệp Nhà sư chuyển thế thủ sang thế công Vị lão hòa thượng tâm địa nhân tử này Tựa hồ đã thấy rõ cục diện hôm nay Nếu không hạ độc thủ hai người, thế tất bị người hạ thủ giết mình. Nhà sư liền tay trái thi triển môn La Hán trưởng, tay phải thi triển phép Kim Cương Chỉ của phái Thiếu Lâm. Mới đánh được vài chiêu, nhà sư đã cướp lại được thế chủ động mà Liên Tuyết Kiều bị núng thế. Bên này, Thượng Quan Kỳ cùng người áo xanh dần dần đi đến chỗ chiến đấu kịch liệt. Người áo xanh tuy võ công quảng bác, chiêu thức quái dị, song bản lĩnh Thượng Quan Kỳ được luyện phép Tiên Thiên của nhiều nhà Thần hình lại lại làng Thoát ở bên này Thoát đã qua bên kia Chàng phối hợp thế công vào với thế thủ Vừa ra trưởng vừa chuyển mình Trưởng pháp biến diễn theo thuần pháp Trong khi ra chiêu Âu Dương Thống đứng ngoài coi Hai người đánh nhau đến 30 chiêu Mà vẫn chưa phân thắng bại Thì trong lòng rất lấy làm kỳ Nghĩ thầm Không biết anh chàng này gốc gác từ đâu Mà cầm cự nổi cùng người áo xanh Bấy nhiêu lâu Thế lực vẫn chưa kém sút Tiếng tiêu đang réo rắt, thôn niên đột sang giọng cấp bách và ngấm ngầm có âm thanh sát phạt. Thế quyền của Thượng quan Kỳ cũng biến chuyển theo điệu sáo trở nên cấp bách hơn, rồi từ chỗ cấp bách đến chỗ ghê gớm. Cục diện lúc này đã biến chuyển rất lớn. Thượng quan Kỳ tuy không thể thắng được người áo xanh, song phần thắng bại còn phải chờ một thời gian khá lâu nữa mới biết cho được. Bên này, Thiên Mộc đại sư đem tuyệt nghệ phái Thiêu Lâm ra áp đảo liên tuyết kiều. Và cơ thủ thắng đã rõ rệt Cuộc chiến đấu đang kịch liệt Người áo xanh đột nhiên đánh ra hai trưởng rất lẹ Để ngăn trở thế công lợi hại của thượng quan kỳ Rồi tung mình lùi lại quát lên Hãy dừng tay đi Thượng quan kỳ ngưng ngẩn tuét miệng cười Rồi đột nhiên xông lại đánh nữa Người áo xanh lại phóng trưởng ra Để ngăn cản thượng quan kỳ Đồng thời cất tiếng gọi to Kiều nhi dừng tay ngay rồi lại đậy liên tuyết kiều tuy có sút kém song vẫn còn đủ sức chiến đấu nữa Nàng nghe tiếng người áo xanh gọi lập tức nhảy lùi lại đến đứng bên y thiên mộc đại sư tuy đã đạt được thượng phòng song chưa tranh thủ được ưu thế tuyệt đối huống chi công lực chưa được phục hồi như cũ nên không đuổi theo liên tuyết kiều thượng quan kỳ vẫn kiêu hãnh tuyệt luân công kích mãnh liệt người áo xanh liên tuyết kiều trao đôi mày liễu đứng ngay ra chắn thượng quan kỳ rồi quát to lên Dừng tay lại đi Thượng quan kỳ sau khi tiếp đón trường lực của người áo xanh Vẫn toàn lực đánh trả một quyền Liên tuyết kiều đứng đó Hứng lấy quyền phong đành phải vung trưởng ra đỡ Rẻ đâu Thượng quan kỳ ra đòn cực kỳ mãnh liệt Quyền phong hất Liên tuyết kiều lùi lại ba bước Người áo xanh đột nhiên bước lại gần Khẽ bảo Liên tuyết kiều Còn dẫn dụ gã ra tay đi Liên tuyết kiều vốn biết nghĩa phụ Có thủ đoạn hiểm độc vô cùng Y hạ lệnh cho mình dẫn dụ chàng ra tay Đúng là để mượn cơ hội giết chàng Nàng bất giác dùng mình khiếp sợ Thượng quan kỳ ở với liên tuyết kiều đã lâu Tuy chàng bị thuốc mê làm mất bản tính song kiến thức chàng vẫn còn nhớ được dung nhan tươi thắm của nàng Chàng thấy nàng bị quyền lực mãnh liệt của mình hất lùi lại Bất giác thộn mặt ra Giữa lúc ấy tiếng tiêu từ xa vòng lại đột nhiên ngừng bật Tiếng tiêu vừa ngừng Thượng quan kỳ lại trở lại mơ mộng như trước đây Người áo xanh thấy Liên Tuyết Kiều cố ý chỉ hoãn mệnh lệnh của mình Đã ngầm vận nội lực định đánh cho một đòn cho Thượng Quan Kỳ phải chết ngay Nhưng chưa phóng ra, lườm lườm nhìn Liên Tuyết Kiều Trong giây phút này, bớt hình lình từ trên những cành cây nhảy xuống Hoặc ở trong những đám cỏ rậm nhảy ra cả bốn phía, ồ tới mấy chục người Những người này bộ mặt nghiêm trang, tay cầm lợi đao hoặc trường mâu Lương đeo một cái bọc sắc vàng, dường như bên trong có đựng binh khí Người áo xanh đảo nhìn bọn người này xuất hiện mà chưa thấy họ xông vào Ai nấy đều đứng tại phương vị của mình thành thế bao vây nghiêm mật Người áo xanh đếm được 48 người cả thảy. Âu Dương Thống đột nhiên chắp tay cười và nói Ha ha ha ha Cổn Long Vương Người áo xanh vẫn lặng lặng không trả lời Âu Dương Thống thấy Cổn Long Vương không có phản ứng gì liền nói tiếp thân thế các hạ đã rõ ràng Dù có vờ câm, giả điếc Cũng không che giấu được nữa đâu Người áo xanh cầm mắt láo liền Nhìn khắp bốn mặt Vẫn vờ như nghe tiếng Âu Dương Thống Âu Dương Thống tùm tìm cười nói tiếp Ha! Bất luận các hạ là ai Nhưng hiện giờ đã bị bao vây trùng trùng đẹp đẹp Đừng hòng trốn thoát nữa đi Người áo xanh lạnh lùng quát lên Chưa chắc bọn người đã vây hãm nổi tạ Âu Dương Thống vẫn tùm tìm cười và nói Tiếng tăm tứ thập bát kiệt bên cùng gia bang hẳn các hạ đã được nghe rồi đó. Người áo xanh liền nói Chẳng qua là những hạng vô danh tiểu tốt mà thôi, võ công bọn chúng so với các hạ ra sao? Âu Dương Thống đáp ngay Nếu từng người một đồng thủ với các hạ thì họ không địch nổi song cả tứ thập bát kiệt hợp lực xuất chiến thì tài hạ e rằng các hạ không thắng nổi chúng đâu người áo xanh nói ngay đánh một người mà toàn quân phải tan vỡ cho bọn chúng hợp lực động thủ chưa chắc đã làm gì nổi tại hạ đậu Âu Dương thống cười lạt và nói ha ha ha trước này bọn tứ thập bát kiệt cùng gia bang vẫn liên thủ cự địch bọn họ có nhất tề suốt chiến cũng không phải là lấy nhiều hiếp ít đậu người áo xanh trong lòng vẫn e dè thượng quan kỳ hơn cả ý đưa mắt nhìn chàng rồi bảo liên tuyết Kiều: Nếu bọn chúng hợp lực tấn công thì con chỉ đối phó với mình gã này. Còn ngoài ra để mình ta cự địch cho cũng không đáng sợ động. Liên tuyết kiều liền nói. Trước nay gã vẫn một lòng tuân theo mệnh lệnh của con. Không biết tại sao tự nhiên bữa nay gã đâm ra bướng bỉnh như vậy. Người áo xanh lạnh lùng nói tiếp. Đó là tại tiếng tiêu tác quái. Con phải cẩn thận đó. ta e rằng gã bị tiếng tiêu chi phối không nhìn nhận cả con nữa đâu. Liên Tuyết Kiều gật đầu đáp ngay Nữ nhi xin ghi lời nghĩa phụ Lúc đó tứ thập bát kiệt đã thu vòng vây nhỏ lại vào gần tới hai người Người áo xanh thi triển phép truyền âm nhầm mật bảo Liên Tuyết Kiều Cuộc chiến đấu hôm nay chưa rõ ai được ai thua Nhưng xem ra cục diện hung dữ vô cùng Nếu trong mình con có rắt binh khí thì lấy ra để nghênh địch ngay đi Chỉ trong vòng một giờ sẽ có người đến tiếp viện ngay Trong khoảng thời gian này phải chịu gian nan Cố mà chống chọi Dù thân con có bị ám khí hay chất độc gì Vẫn phải gắng gượng đánh đỡ Bữa nay có thể là giờ quyết định Sự mất còn của chúng ta Biết trượng Liên tuyết kiều nói ngay Nữ nhi xin tuân mệnh Tứ thập bát kiệt Thắt chặt vòng vây Đứng cách hai người chừng hơn trượng Rồi dừng cả lại Người áo xanh đào mắt nhìn xung quanh một lượt Thốt nhiên lùi lại hai bước và nói mau tìm chỗ sau lưng có điểm tựa mà đứng. bọn chúng bày kỳ môn kiểu cung trận, trận này biến hóa rất là kỳ diệu, biết chưa? Liên Tuyết kiều liền nói, phía sau đã bị chúng án ngữ rồi, không còn thế lùi được nữa đâu. Người áo xanh bị tứ thập bát kiệt hãm trong trận đồ, đâm ra kinh hãi, không tự đắc như trước nữa, cả mắt không ngớt láo lên, dường như để coi chỗ nào sung yếu, là chuẩn bị động thủ ngay âu dương thống đột nhiên lớn tiếng và nói ngoài Tử thập bát kiệt tệ bang còn phái dư trăm tên đệ tử rất tinh nhuệ mai phục cả bốn mặt để ngăn ngừa bọn người đến tiếp viện cho các hạ giỏi người áo xanh cười lạt nói ngay hè hè vẻn vẹn có một cái kỳ môn cửu cung trận há làm gì nổi tạ tuy ngoài miệng y thế mà trong bụng rất lo âu y biết rõ ràng Tử thập bát kiệt bên cùng gia bang do tiêu dao tú tài đường toàn lựa chọn và khổ công huấn luyện mới thành và cái dụng tâm của y là để đối phó với mình y ẩn thân bên cùng 10 năm trời chắc còn dự định khá nhiều biện pháp để đối phó với mình đây Âu Dương thống nghe người áo xanh vừa mở miệng đã gọi đúng tên kỳ môn Cửu cung trận thì không khỏi giật mình nghĩ thầm còn Long Vương đúng là một phi thường y vừa trông ra đã biết thế trận ngay. Chắc trong bụng y có đủ phương lược phá được trận này Trong lúc hai bên đang suy tính Chưa biết cục diện ra sao Lặng lặng hầm hè nhau Thì liên tuyết kiều nhân cơ hội đó Móc trong bọc ra một vuông khăn lụa cầm trong tay Hai bên ở trong tình trạng gầm gầy nhau Trong khoảng thời gian uống cạn tuần trà Âu Dương Thống đột nhiên vẫy tay gọi to Còn Long Vượng Người áo xanh đằng hẵng và nói bất tất phải màu mè các hạ ra lệnh cho thuộc hạ phát động trận thế ngay đi âu dương thống cười lên ha ha và nói hè, hè, hè, hè. các hạ đã gọi đúng tên trận đồ chắc biết rõ bên trong có nhiều điều ảo diệu trận này một khi đã phát động thế công sẽ liên miên không dứt khác nào sóng lớn sông đại dạng. nếu các hạ không bị thương thì bọn tứ thập kiệt bên tệ bang phải chết hết thôi. vì thế mà trước khi phát động Tại hạ phải có mấy lời thưa trước để các hạ được rõ đây. Người áo xanh bị Âu Dương Thống nói mấy câu khích động. y trầm ngâm một lát rồi hỏi ngay. Các hạ có điều chi muốn nói? Âu Dương Thống cả mắt loang loáng, nhìn chằm chạp vào người áo xanh và nói. Tuy các hạ không chịu nhìn nhận là cổn long vương, song cứ xem tình hình cùng thái độ các hạ cũng đủ chứng minh là ta đoán không xại. Người áo xanh cười lạt hỏi lại Hè, Nếu tại hạ đúng là cổn Long Vương thì sao? Âu Dương Thống đáp ngay Giang hồ bao giờ chả có nhân tài Trong võ lâm đời đời sản xuất ra bao nhiêu kiệt sĩ Nhưng hàng ngàn năm dễ mấy ai hoàn thành được giấc mộng làm bá chủ cho đậy Các hạ ỷ vào thuốc độc Thu phục biết bao nhiêu hào kiệt trong võ lâm Khiến cho ba chữ cổn Long Vương trở nên một lực lượng thần bí Người áo xanh làm mặt giận và nói. Các hạ nói đi nói lại toàn là những câu chuyện phiếm vô vị mà thôi. Nói đến đây, người áo xanh đột nhiên phóng trưởng ra nhằm Âu Dương Thống đánh tới. Tứ thập bát kiệt mượn cơ hội hai bên điều qua tiếng lại để mở đầu cuộc phát động trận thế. Chạy đi chạy lại, từ từ áp đến gần người áo xanh. Âu Dương Thống phấn khởi thần dũng, trưởng bên trái đặt lên trên cổ tay phải để đón thế đánh của người áo xanh. Ông đem toàn lực ra cự địch, trường lực hai bên vừa tiếp xúc nhau, ngẹo xanh bị dung chuyển, lùi lại một bước. Song nhờ đó mà y chuyển đến phương vị để hợp với Liên Tuyết Kiều, cùng Thượng Quan Kỳ thành tình thế tam giác.